Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net chuông nhạc cô gái, mẹ cô ấy mở cửa. Tôi gật đầu chào bác ấy và tôi nói là, lý do hôm nay chúng tôi đến thăm nhà, mẹ của cô ấy không tin. Bà ta nói con gái của bà đã mất cách đây mấy năm rồi. Rồi thì bất ngờ cô gái người Nhật trong tôi mới sổ ra một loạt tiếng Nhật. Khi nghe được như vậy, mẹ cô gái đã hòa lên khóc mà ôm chầm lấy tôi như thể bỏ ôm đứa con gái đoạn mạng của mình về thăm nhà vậy. Rồi bà ta mời chúng tôi ở lại nhà của họ vài hôm. Sau đó người nhà cô gái có mời thầy cúng người Nhật lập đàn cúng kiến để cầu siêu cho cô ấy. Trước khi rời thân xác tôi, cô ta đã không quên cảm ơn tôi, đã cho cô mượn xác để cô ấy có thể trở về xứ. Thoát được cái cảnh cô hồn ngã quỷ Sống giấc dưỡng nơi xứ lạ quê người Tôi gật đầu Rồi nói cô ấy cứu tôi một mạng Thì việc của tôi làm cho cô ta Như là đền ơn cứu mạng Thế là hai chúng ta Chẳng ai nợ ai điều gì cả Hôm nay ngồi viết lại câu chuyện này Chúng tôi hy vọng cô ấy Đã bình an Đến một nơi mà cô ấy cần đến rồi Còn đây là câu chuyện trở về từ cõi chết của bác Kiến phát Câu chuyện như thế này. Vào khoảng xế chiều của một buổi chiều thứ bảy mùa đông tuyết rơi, chúng tôi một nhóm có cả nam lẫn nữ thuộc nhóm thiện nguyện đứng bên ba chiếc xe van chở đầy thức ăn và quần áo cũ để mà phân phát cho những người vô gia cư, những người tị nạn từ các nước đến xứ này. Chúng tôi kẻ phân phát người nhận hàng, duy bịa cười cười nói nói. Thì bất thình có một chiếc xe bồn chở xăng lạc tay lái từ bên kia đường đâm thẳng vào nhóm xe của chúng tôi. Tất cả mọi người quảng, bỏ chạy. Khi ấy tôi không chạy kịp. Thế là tôi bị chiếc xe bồn cán qua người, rồi chiếc xe lôi tôi đi khoảng vài chục mét đường trước khi xe bồn đâm vào cái cây cột đèn đường rồi dừng lại. Tôi bị kẹt dưới gầm xe bồn. Nằm dưới gầm xe Tôi thoáng thấy ông ngoại của tôi. Ông ngoại của tôi là người đã mất khi tôi được 6 tuổi. Mà tôi thoáng thấy ông ngoại của tôi hiện ra như thiên thần đã giúp tôi bớt đau nhất và ngoại đã giúp mọi người lôi tôi ra khỏi gầm xe. Mọi người cố gắng lôi tôi ra khỏi gầm xe trước khi chiếc xe bồn nó bốc cháy. Sau đó thì xe cứu thương được gọi đến và tôi được đưa đến bệnh viện. Hai cánh cửa xe cứu thương được mở ra là họ đưa thẳng tôi vào phòng mổ tôi lại thiếp đi khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy thần thức của tôi đã rời thân xác tôi tôi thấy tôi bay lơ lửng trên trần nhà nhìn xuống phía bên dưới tôi thấy thân xác tôi còn nằm trên bàn mổ và được phủ một chiếc ra màu trắng các bác sĩ lắc đầu rồi các nhân viên rời phòng mổ tôi thấy tôi bay ra khỏi phòng mổ Rồi đến phòng làm việc của các nhân viên Rồi tôi bay theo một hành lang Của ánh sáng đèn mờ mờ Rồi tôi đến một nơi Tôi gặp những người thân của tôi đã mất Chúng tôi tay bắt mặt mừng Chào hỏi và ôm lấy nhau Rồi tôi lại đi tiếp Nhưng bất ngờ Có một người có giọng nói rất là ấm Người ấy gọi tôi dừng lại Sau khi dừng lại Người ấy nói là tôi có sự lựa chọn Cho sự trở về của tôi Nếu tôi chọn con đường trở về lại dương gian, thì họ sẽ giúp cho thân xác của tôi mau lành lặn và tôi sẽ trở lại cuộc sống như trước đây. Rồi tôi lại nghe giọng nói của bà nội tôi. Bà khuyên tôi nên quay trở lại và không nên phí kiếp làm người của mình. Bà nói, ba mẹ tôi đang mong chờ tôi trở về. Cuối cùng, tôi đã chọn con đường trở về hiện tại. Và khi tôi mở mắt ra, tôi thấy ba mẹ tôi ngồi ôm sát tôi mà khóc. Trước khi xảy ra tai nạn một vài tuần, anh bạn làm cùng sở với tôi có nói là trên khuôn mặt tôi thấy u ám và anh ta khuyên tôi nên cẩn thận. Anh ta đoán là tôi sẽ gặp đại nạn trong vài tuần lễ sắp tới. Nếu như tôi qua tai nạn, coi như qua nạn khỏi kỳ này thì tôi sẽ được sống thọ sống hơn 80 tuổi. Tôi cười rồi nói với anh ấy là anh ta mê tính dị đoan. Anh ta chỉ có được cái tài lẻ là nhìn mặt mà bắt hình dông thôi. Nhưng mà bây giờ nghiệm lại, tôi cảm thấy lời của anh bạn thật là đúng chẳng sai chút nào. Năm nay tôi đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Nhờ trời sức khỏe tôi vẫn còn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net